Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 438, kết xuống thù hận. Lần này tiến công Hoàng Hạc Phường, chủ yếu chia làm hai nhóm. Trong đó, một nhóm gồm 10 tu sĩ trúc cơ làm chủ lực, đã sớm chui vào phường thị, ý đồ lợi dụng phương pháp từ bên trong đột phá, trực tiếp phá giải đại trận phòng ngự của Hoàng Hạc Phường. Nhóm còn lại ẩn nấp ở ngoài Hoàng Hạc Phường hơn 10 dặm, chờ đợi pháp trận bị phá diệt, ngay lập tức phát động tập kích. Đây chính là nhóm người tác chiến mà Tần lục vừa tới. Trong 10 tên tu sĩ trúc cơ trà trộn vào phường thị, có không ít tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn có 2 tu sĩ trúc cơ viên mãn. Thế lực cường hãng này không ngừng công kích vào khu vực đầu mối của trận pháp trong phường thị. Vì thiệu phong cần duy trì trận pháp vận chuyển, chống cự ngoại địch, nên hắn buộc phải phái người, triệu tập các tu sĩ trúc cơ của phường thị, chống cự nhóm người này công kích. Nhưng bởi vì số lượng tu sĩ trúc cơ của hai bên chênh lệch dẫn đến đội ngũ phường thị liên tục phải chống đỡ vất vả, liên tục bại lui. bất quá khi tần lục bước vào phường thị, tình huống này lập tức thay đổi. thiệu phong tiếp tục đóng giữ trung tâm phát trận, còn tần lục trực tiếp đi vào trung tâm hỗn chiến, nhúng tay vào chiến đấu. hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, kiếm quang lóe lên, trực tiếp miễu sát hai tu sĩ trúc cơ. tần lục lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm thiên tùng kiếm trong tay hắn còn đang rỉ máu, lạnh lùng nói. Các ngươi còn dám chống cự. Thanh âm đằng đằng sát khí, Đột nhiên vang vọng toàn bộ quảng trường, Khiến rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Mà năm tu sĩ trúc cơ đang gian nan chống cự kia, Trên mặt càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Thực lực kim đan của tần lục vượt xa dự liệu của bọn họ, Đồng thời, điều quan trọng nhất là, Công kích bên ngoài màn sáng đã dừng lại, Điều này có nghĩa là, năm người bọn hắn đã trở thành cá nằm trong chậu, Ta, đừng giết ta, ta hàng. Ta hàng Dưới áp lực mạnh mẽ của Tần lục Một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn cầm đầu Rốt cục không nở một thân tu vi này Bung pháp khí xuống Ngay tại chỗ đầu hàng Có người dẫn đầu Những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước Tần lục thấy vậy Tới gần Vung tay lên Thu hết pháp khí của những người này vào trong túi Đều trói lại Chờ đợi xử trí Hắn lập tức ra lệnh Nghe được mệnh lệnh Lập tức có tu sĩ đội tuần tra của phường thị tiến lên, dùng dây thường hạn chế linh khí trói chặt năm tên tu sĩ trúc cơ, khiến cho bọn họ trở nên suy yếu. Trên đường phố hỗn loạn, phần lớn phòng ốc hai bên đều đã đổ nát, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, trong đó còn có nhiều gian phòng còn đang bị liệt diễm thiêu đốt, giống như một phế tích. Mà hai bên đường còn có không ít thi thể, ngũ ngang nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Trận chiến giữa hai bên, khiến khu phố phồn hoa, sạch sẽ này trở nên hỗn độn. thật sự là gan to bằng trời. Tần Lục càng nhìn càng giận, đối với năm người đầu hàng kia càng thêm oán hận. bất quá, bây giờ hắn còn chưa định giết chết những người này. dù sao bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ, thương nghị với Thiệu Phong một phen, có lẽ có thể khiến bọn họ làm một số chuyện có ý nghĩa hơn. thấy đã trói chắc, Tần Lục dùng thao khống thuật nâng năm người lên, bay về phía trụ cuộc phát trận. đến a. Ngươi tiếp tục đến a, tiếng la của Thiệu Phong vang lên trên không trung. Hắn đang hướng về phía thanh niên tóc đen bên ngoài kêu gào, trào phúng. Nhìn thấy một màn này, Tần Lục buông năm tên tù binh xuống, bay lên không đi tới bên cạnh Thiệu Phong. Bên ngoài màn sáng, người đứng đó chính là thanh niên tóc đen. Một đám tu sĩ áo đen vốn bị Hỏa Long quyển của Tần Lục tập kích chạy tán loạn, giờ phút này đều tụ tập lại phía sau hắn, bày ra tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe được Thiệu Phong gọi hàng, thanh niên tóc đen không phản ứng chút nào, bất quá khi nhìn thấy Tần Lục bay lên, hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Lục. Thông thiên mãn Tần Lục, không chỉ lê thúc xem thường ngươi, ta cũng xem thường ngươi." Thanh niên tóc đen bình tĩnh nói. Tần Lục khẽ mỉm cười, quét ánh mắt về phía sau, vui vẻ nói, "Lão già này họ Lê. Thật đáng tiếc, thế mà chỉ chém trúng một cánh tay của hắn, ta vốn đã nhắm chuẩn đầu hắn, tính hắn vận khí tốt." Lão giả xấu xí đã lâm vào hôn mê, giờ phút này đang được mấy người chiếu cố trên một pháp khí phi hành, trông cực kỳ suy yếu. Ha ha ha, nghe được lời của Tần Lục, thanh niên tóc đen đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười một hồi lâu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Lục, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm, nhớ kỹ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, hy vọng đến lúc đó miệng của ngươi vẫn còn cứng như vậy, nghe lời nói tràn ngập ý uy hiếp, Tần Lục không sợ chút nào. Trả lời, ngươi cũng nhớ cho kỹ, hôm nay ngươi tiến đánh phường thị, món nợ này, tần lục ta nhất định sẽ tìm ngươi tính, ta. Ta chờ ngươi. Chúng ta đi, dưới mệnh lệnh của thanh niên tóc đen, một đám tu sĩ áo đen nhao nhao tế ra pháp khí phi hành, quay người rời đi. Bất quá, khi những tu sĩ áo đen này rời đi, tần lục đột nhiên phát giác được một cổ ánh mắt điều tra cực kỳ quỷ dị, điều này khiến hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt quỷ dị này là do một tu sĩ áo đen phát ra. Toàn thân người này mặc áo đen, toàn bộ khuôn mặt đều bị vải đen che trắng, căn bản không nhìn rõ dung nhan. Ân, Người này giống như, nhìn thấy người này, trong lòng Tần lục đột nhiên toát ra một cảm giác quen thuộc kỳ quái. Chính mình dường như đã thấy qua người này ở đâu đó. Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, tên tu sĩ áo đen này, dưới sự dẫn đầu của thanh niên tóc đen, cực nhanh bỏ chạy. Cuối cùng cũng đi, chúng ta thắng. Chỉ là Hắc Ma thì có đáng gì? Cái gì cậu thí Hắc Ma, căn bản không thể so với tầng đại trưởng môn của chúng ta, không sai, không sai, khi đám tu sĩ áo đen tiến đánh phường thị vừa rời đi, phía dưới liền truyền đến đủ loại tiếng hoang hô, trong đó còn có không ít người lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Hắc Ma, Tần lục thì thào trong lòng, sau đó tới gần thiệu phong, hỏi, người này tên là Hắc Ma. Lai lịch ra sao? Thiệu phong giờ phút này cũng thả lỏng rất nhiều, thở ra một hơi, chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là có người trong phường thị nhận ra hắc ma này, hình như là một tà tu rất có danh tiếng ở võ bi vực, ngày thường sống bằng việc tiến đánh phường thị, không ngờ lại chạy tới vị thiên giới của chúng ta, ai, tần lục khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nói, càng không ngờ hơn chính là, hắn lại để mắt tới hoàng hạt phường của chúng ta. Hắc Không có việc gì Lần này bọn hắn không chiếm được tiện nghi gì Còn mất 10 pháp khí của tu sĩ Trúc Cơ Chúng ta kiếm lời Thiệu Phong có tâm tính tốt đẹp Lập tức nghĩ đến lợi ích của trận chiến này Mà Tần Lục vừa định nói gì Chỉ thấy Nghiếp Phong đột nhiên Từ phía dưới bay lên Hắn đi tới trước mặt hai vị trưởng môn Chấp tay Mang theo do dự báo cáo Trưởng môn Vừa rồi ta thanh lý chiến trường phía dưới Phát hiện chết một đệ tử Lạc Vân Tông ưng. Lời này khiến Tần Lục và Thiệu Phong liếc nhau trong mắt có chút nghi hoặc. Trận chiến lần này, có người chết là chuyện bình thường, cho dù là đệ tử Lạc Vân Tông, cũng không ngoại lệ, nói câu khó nghe, đều là chết sống có số, chết thì đã chết, sao còn phải cố ý báo cáo, nghĩ nghĩ, Tần Lục hỏi, tình huống thế nào, Nhíp Phong trả lời, đệ tử Lạc Vân Tông này tên là Minh Cửu, nghe được cái tên Minh Cửu này, Tần Lục cùng Thiệu Phong đều không khỏi sửng sốt, sau đó lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Minh Cửu, Đệ tử nội môn của Lạc Vân Tông, sở hữu thiên linh căng, là một nhân tài mới nổi gần đây nhanh chóng cuộc khởi của Lạc Vân Tông. Sớm tại hai năm trước, khi Hoàng Hạc Phường khai trương, Minh Cửu liền lấy tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong, quét ngang quần hùng, nhất cử đoạt được vị trí thứ nhất trong lôi đài thi đấu, từ đó thanh danh lan truyền rộng rãi. Bất quá, điều khiến Tần Lục và Thiệu Phong cảm thấy bất đắc dĩ, không phải là tiếc hận vì tiểu bối này quá sớm vẫn lạc. Mà là bởi vì Minh Cửu này là vãn bối cực kỳ được Ngũ Tùng Nhai sủng ái, cũng là đệ tử thân truyền của hắn. Còn nhớ rõ ngày đó khi Minh Cửu giành được quán quân lôi đài thi đấu, Ngũ Tùng Nhai, người cả ngày mặt lạnh như băng, thế mà lại vỗ tay cười to hồi lâu, điều này có thể thấy được mức độ yêu thích. Nghe được Minh Cửu đã chết, Tần Lục đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng nổi giận của Ngũ Tùng Nhai. Nhíp phong, ngươi hãy chỉnh lý rõ ràng quá trình chiến đấu và chi tiết của Minh Cửu. Lưu giữ lại tất cả những người chứng kiến rõ ràng sự việc, sau đó báo cáo lại cho ta. Tần Lục biết, hiện tại thu thập tốt nguyên nhân tử vong của Minh Cửu, đến lúc đó liền có thể ứng phó với sự chất vấn của ngũ tùng nhai. Nhít Phong lĩnh mệnh lui ra. Lúc này, Thiệu Phong nhìn thoáng qua năm tên tu sĩ Trúc Cơ đang bị trói ở phía dưới, bất đắc dĩ nói, Minh Cửu vừa chết, xem ra năm người này cũng không giữ lại được, ai. Ta còn muốn lợi dụng hai người bọn hắn để thăm dò bí cảnh, ngũ tùng nhai xác thực sẽ không bỏ qua cho mấy người kia. Tần lục khẽ gật đầu, sau đó lại cười hỏi, gần đây phát hiện bí cảnh nào, hắc, nói đến chuyện này, ta còn chưa nói cho ngươi đâu, thiệu phong lộ ra có chút kích động, ngay tại mấy ngày trước đây, tại phía bắc. Cách chúng ta hai vạn dặm, có một khối đầm lầy xuất hiện một không gian quái dị, địa phương quái quỷ kia ta đã đi xem qua, dường như chỉ có thể để tu sĩ Trúc Cơ đi vào. Hẳn là một bí cảnh do Tu chân Đại Năng lưu lại, Thiệu Phong cùng Tần Lục bắt đầu nói chuyện với nhau, nói về không gian bí cảnh mà gần đây gặp phải. Nói xong lời cuối cùng, hắn mở lời mời Tần Lục cùng nhau tiến đến thăm dò, tìm kiếm cơ duyên ở trong đó. Mà đối với loại chuyện này, Tần Lục tự nhiên là mỉm cười từ chối. Trên người hắn không có loại gian mạo hiểm này, đối với mấy khu vực nguy hiểm này, vẫn luôn giữ tâm tính kính nghi viễn chi, đương nhiên sẽ không dễ dàng cùng tiến đến thám hiểm. Đối với việc Tần Lục từ chối, Thiệu Phong cũng không biết làm thế nào, liên tục châm chọc Tần Lục quá mức cẩn trọng. Mà Tần Lục tự nhiên là làm ngơ, Tần Lục. Thiệu Phong, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Trong đại điện, Ngũ tùng nha như một con sư tử nổi giận, lớn tiếng gào thét với Tần Lục và Thiệu Phong. Giờ phút này trong đại điện, trừ ba người bọn họ, ở giữa còn trưng bày một cổ quan tài, bên trong là minh cửu chưa đến 20 tuổi, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Ngũ trưởng lão, xin thứ tội. Võ uy vượt hát ma trên chỉ huy bách tà tu tiến công hoàng hạt phường, thực sự khiến người trở tay không kịp. Việc lệnh đệ tử bỏ mình cũng là một ngoài ý muốn bất hạnh, Thiệu Phong tỏ vẻ bất lực. Ngoài ý muốn. Ngũ tùng nha như mày, mặt đầy tức giận. Đệ tử này của ta quanh năm suốt tháng đều không xuống núi mấy lần, thật vất vả mới xuống núi một lần, liền chết tại phường thị của các ngươi. Ngươi dám nói ngươi không có một chút trách nhiệm nào. Ngũ trưởng lão, ta hiểu tâm tình của ngươi Nhưng là ngươi cũng không thể ngậm máu phun người chứ Chúng ta có thể có trách nhiệm gì Thiệu Phong liên tục xua tay nói Ta ngậm máu phun người Các ngươi lúc này Tần Lục ở bên cạnh mở miệng nói Ngũ trưởng lão, theo ta được biết Minh Cửu Ngày thường là người trượng nghĩa Yêu thích tế khốn phù nguy Đối với tà ma ngoại đạo càng là trăm thù đến tận xương tủy Lần này trong trận chiến với tà tu Hắn một ngựa đi đầu Xông lên phía trước nhất Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới bị tà tu gây thương tích Từ đó dẫn đến bỏ mình Nghe nói như thế Ngũ Tùng Nhai sắc mặt âm tình bất định Nhìn Minh Cửu đang ngủ say trong quan tài Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo Việc này có không ít người nhìn thấy Chúng ta đều đã hỏi thăm qua Đúng là không có sơ hở Ngũ trưởng lão nếu như không tin Cũng có thể tự mình hỏi Thiệu Phong bổ sung một câu Ngũ Tùng Nhai hừ lạnh một tiếng Để bọn hắn đến đây Nghe nói như thế Thiệu Phong lập tức truyền âm ra ngoài để những tu sĩ vốn đang chuẩn bị sẵn ở cửa từng người đi vào đại điện. Những tu sĩ này cũng là những nhân chứng đã tận mắt chứng kiến hoặc là hiểu rõ về cái chết của Minh Cử. Ngũ Tùng nhai mặt âm trầm, bắt đầu từng người hỏi thăm đám người. Những câu hỏi và trả lời không ngừng vang lên trong sân. Mà Tần Lục cùng Thiệu Phong ở một bên lặng lẽ quan sát, không lên tiếng. Cái chết của Minh Cử cũng chẳng có gì đáng nghi, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Nói thật ra. Sự thật này quá đổi bình thường, đơn giản mà nói chính là câu chuyện về một thiếu niên đầu sát xuất thân từ đại tông môn, vừa mới tấn thăng trúc cơ, gặp phải tà tu không lùi mà tiến tới, kết quả bị tà tu nhẹ nhàng giết chết. Trong chiến trường, sẽ không bởi vì ngươi có bối cảnh cường đại mà nương tay, không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là trên lệch cảnh giới quá lớn, đều sẽ bị lấy đi tính mệnh một cách dễ dàng. Việc này cũng không có gì lạ. Là tu sĩ Kim Đan, ngũ tùng nha giờ phút này hỏi thăm những tu sĩ trúc cơ thậm chí cả tu sĩ luyện khí, có thể dễ dàng phân biệt được bọn họ có nói dối hay không. Đợi hắn hỏi xong tất cả tu sĩ ở đây, trong lòng cũng đã có đáp án. Các ngươi, đi thôi, ngũ tùng nhai bất lực khoát tay, ra hiệu cho đám người rời đi. Thế thế, đám tu sĩ vốn đang chịu áp lực cực lớn, lập tức như trút được gánh nặng, nhào nhào cáo lui rời đi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, mong ngủ trưởng lão bớt đau buồn. Thiệu Phong tiến lên nhẹ nhàng nói, Ngũ Tùng Nhai nghe vậy, không nói một lời, chỉ là lặng lẽ nhìn thiếu niên trong quan tài, không biết đang suy nghĩ gì. Một màn yên tĩnh này, khiến Tần Lục và Thiệu Phong nhìn nhau. Mà ngay lúc Tần Lục định mở miệng nói chuyện, Ngũ Tùng Nhai trầm mặt hồi lâu lên tiếng, cử nhi, đúng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, gặp phải kiếp này đúng là tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, Ngũ Tùng Nhai ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng bởi vì phường thị các ngươi quản lý không tốt. Dẫn đến việc Cửu Nhi bỏ mình ở đây, tất nhiên có lỗi, ta sẽ mang Cửu Nhi về Sơn Môn từ đường, các ngươi hoàng hạt phường hãy chia ra 50. không linh thạch làm phí mai tán. Cái gì? Tần Lục và Thiệu Phong đều biến sắc. Sửng sốt một chút, Tần Lục trong lòng lập tức dâng lên một cổ tức giận. Lần này ta tu tiến công phường thị, rất nhiều cửa hàng đều bị thiêu hủy phá hư, giá trị thiệt hại trong đó lên tới mấy vạn linh thạch. Vốn dĩ điều này đã khiến hắn vô cùng đau lòng. Thật không ngờ cái tên Ngũ Tùng Nhai nổi danh tham lam này, mở miệng còn đòi 50. Không không không linh thạch, không nói trận chiến này sai không phải do bọn hắn, cho dù có sai, chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cũng không đáng giá 50. Không không không linh thạch, Ngũ trưởng lão, học trò cưng của ngươi chết thảm, chúng ta lẽ ra phải biểu thị một phen, có thể nhưng 50. Không không không linh thạch này của ngươi có phải hay không có chút quá đáng, tần lục trầm giọng nói. Nhiều. Ngũ Tùng Nhai giận dữ quát, ánh mắt sắc bén, cử nhi chính là thiên tài thiên linh căn. Chỉ là 50. không linh thạch ngươi dám nói với ta là nhiều. Hừ. Nếu ta không nhìn thấy số linh thạch này, các ngươi hoàng hạt phường đừng hồng mà mở cửa, ngũ Tùng Nhai vung tay lên, đem quan tài thu vào pháp khí chứa đồ, thân hình khẽ động, nỗi giận đùng đùng rời khỏi đại điện chỉ để lại Tần Lục và Thiệu Phong với sắc mặt khó coi. Sau khi ngủ tùng nhai rời đi, Thiệu Phong nắm chặt hai tay, sắc mặt tái mét, nghiêm nghị quát, lão tặc này quả nhiên là lòng tham không đấy. Lần trước cùng vạn trọng môn bán đứng chúng ta không nói, hiện tại còn tới gõ chúng ta một vố, Tần Lục lúc này cũng bực bội không thôi, âm trầm nói, người này đúng là tham lam, thao, Thiệu Phong phun ra một câu thô tục, nhưng sau đó thần sắc đột nhiên trở nên bất đắc dĩ, thở dài nói, nhưng không có biện pháp, lần này chỉ có thể hao tài tiêu tai, chúng ta từ trong quỹ chung, lấy 50. Không không không linh thạch cho lão tặc này đi, nghe nói như thế, tần lục không đáp lời, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, lão thiệu, ngươi nói chúng ta có biện pháp nào không, có thể miễn đi 50. Không không không linh thạch này, ân. Thiệu phong sửng sốt, sau đó trở nên kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn giết, sao có thể, tần lục lập tức đánh gãy suy đoán của hắn. Dừng một chút, mới mở miệng nói, ta nói là, chúng ta có thể tìm tới phương diện cao hơn của Lạc Vân Tông, đem chuyện này hữu ý vô ý kể ra một phen, hoặc là tận lực gieo rắc một chút ngôn luận, tạo cho lão tặc này một chút áp lực, từ đó miễn đi số linh thạch này. Ách, ngươi nói cái này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chỉ là, nếu chúng ta làm như vậy, tất nhiên sẽ trở mặt thành thù với lão tặc này, đến lúc đó hắn nhầm vào chúng ta, vậy coi như khó làm. Hừ. Chẳng lẽ hắn bây giờ không phải đang nhầm vào chúng ta sao? Tần lục nhíu mày. Ơn, ngươi nói cũng đúng, thiệu phong trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu, bất quá ngươi nói tìm phương diện cao hơn của Lạc Vân Tông kể tội hắn tham ô một chuyện, chắc hẳn không có hiệu quả. Vì sao, ngũ tùng nhai đã ở chức vị trưởng lão, có thể ước thúc hắn, chỉ có hai lão tổ nguyên anh kia, nhưng bọn hắn chắc hẳn đã sớm biết rõ phong cách xử sự của ngũ tùng nhai, đến nay đều không khuyên can. Chắc là mở một con mắt nhắm một con. Nghe nói như thế, Tần Lục không khỏi khẽ gật đầu. Trong các môn phái tu chân, phổ biến là những tu tiên giả tĩnh tâm tu luyện, đóng cửa không ra. Giống như Ngũ Tùng Nhai loại này vô tâm tu luyện, cả ngày giúp môn phái khắp nơi vơ vét linh thạch, đồng thời cực kỳ tham lam, căn bản không có mấy người. Có loại tu sĩ này xử lý sự vụ trong môn, có lẽ sẽ còn được duy trì. Cho dù Ngũ Tùng Nhai sẽ âm thầm nuốt riêng một phần Nhưng chỉ cần phần lớn không thiếu, xác thực sẽ giống như Thiệu Phong nói, mở một con mắt nhắm một con. Có thể người này lòng tham như vậy, Lạc Vân Tông không sợ các thế lực phụ thuộc chúng ta bỏ đi sao? Nếu chúng ta đầu quân thế lực khác, Lạc Vân Tông nhất định thực lực đại tổn. Tần lục ngoan lệ nói, Ai, đừng nói cái này. Thiệu Phong thở dài một hơi, lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn xuất thân từ viễn cốc phủ. Vốn chính là bởi vì đắc tội một thế lực nguyên anh nào đó, cho nên mới bất đắc dĩ di chuyển cả môn phái đến vị thiên giới này. Hắn biết rõ, tầm quan trọng của việc uống lượng cầu lấy dưới trướng thế lực nguyên anh. Trầm mặt một lát, tần lục tỉnh táo lại, dừng một chút, mở miệng nói, vậy ý của lão Thiệu là, cho thôi, dù sao cũng chỉ 50. Không không không linh thạch, cho liền cho, thực sự không được liền tiếp tục kiếm lời thôi. Thiệu Phong ra vẻ không quan trọng cười nói. Hắn lại bổ sung, nói đến, việc này xác thực ta có chút trách nhiệm, không thể phân rõ tốt xấu những tà tu trà trộn vào, từ đó mới đưa đến phường thị đại loạn, lần này 50. Không không không linh thạch ta trả 20. Không không không, các ngươi mỗi người trả 15. Không không không, như thế nào, nghe Thiệu Phong nói như vậy, Tần Lục cũng không thể thoái thác, suy tư một lát, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vì tiếp tục có thể an tâm phát triển tại khu vực này, Ba nhà thế lực ở Hoàng Hạc phường sau khi thương nghị, vẫn dâng lên 50. Không không không linh thạch, xem như phí an tán minh cửu mà ngũ Tùng Nhai yêu cầu. Tần Lục mặc dù không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Lạc Vân Tông làm thế lực cấp nguyên anh xung quanh, tự nhiên cần nể mặt mấy phần. Nhưng đối với Ngũ Tùng Nhai, mức độ chán ghét của Tần Lục lại tăng lên một cấp độ khác. Tà tu tiến công Hoàng Hạc phường, việc này rất nhanh gây chấn động xung quanh. Rất nhiều môn phái tự xưng là danh môn chính phái, lưu phái tu sĩ, đối với tà tu có địch ý tự nhiên, gặp chi tất sát. Dưới sự tổ chức của Lạc Vân Tông, rất nhiều môn phái bắt đầu truy sát và loại bỏ tà tu. Cả ngày đều có Linh Chu Phi Toa tuần tra không ngừng, gặp được tu sĩ khả nghi đều tiến lên chất vấn, tìm tới tà tu sau liền cuồng cuộn xuất kích, hợp lực tiến hành vây quét. Khu vực này của Lạc Vân Tông đưa tới không ít rợn sóng. Bất quá! Tần Lục không quá để ý việc này. Bởi vì hắn biết, Hắc Ma tiến công phường thị hôm đó, nhất định đã rời đi rất xa, muốn tìm được, khó như lên trời. Đi theo Lạc Vân Tông tùy ý tìm kiếm một tháng, hắn tìm cớ, quay trở về sơn môn nhà mình. Mặc dù không tìm được tà tu, nhưng chuyện này vẫn cảnh tỉnh cho Tần Lục. Hắn chuyên môn tổ chức một cuộc họp, đem việc này báo cho đông đảo đệ tử, đồng thời khuyên bảo đệ tử khi ra ngoài, cần hành sự cẩn thận. Dù sao, hôm đó Hắc Ma lúc rời đi đã nói rõ sẽ khiến Tần Lục phải hối hận. Mặc dù không biết thủ đoạn của hắn, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Thanh Vân Phong, Trắc Điện, Cố Nguyệt nhíu mày kinh ngạc nói: Ngươi nói những tà tu hôm đó còn có người trong môn phái tham dự, đúng thế. Tần Lục khẽ gật đầu. Người kia lúc rời đi nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm ứng qua phát hiện khí tức của hắn rất quen thuộc, hẳn là người ta từng gặp trước kia. Cái này cũng không chắc chắn là người trong môn phái đi, vô cùng có khả năng, đồng thời chính là người của các môn phái ở vị thiên giới, Cố Nguyệt Linh Quang lóe lên, trợn to mắt, nói, ngươi nói là, là vạn trọng môn kia. Tần lục không phủ nhận, không loại trừ khả năng này, vạn trọng môn đối với chúng ta hận thấu xương, làm ra bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Có thể phục ba của vạn trọng môn không có đưa tin, Cố Nguyệt suy đoán nói, các ngươi ký kết linh hồn thế ước, nhất định không thể trái với điều ước, việc này nếu là vạn trọng môn làm đồng thời Phục Ba biết được, hẳn là sẽ truyền tin tức thông báo cho các ngươi đi, xác thực như vậy, đồng thời đằng sau Phục Ba cũng không có động tĩnh. điều này nói rõ chỉ có hai khả năng. Tần lục duỗi hai ngón tay, chậm rãi nói, thứ nhất, việc này Phục Ba không biết, cho nên không truyền lại. Thứ hai, người này không phải người của vạn trọng môn, mà là một người hoàn toàn khác. Thì ra là thế, Cố Nguyệt gật đầu, Vậy trong lòng ngươi có suy đoán người nào không? Có, bất quá không dám khẳng định Nhưng những thứ này không quan trọng Lần này ta tu tiến công Đồng thời sau khi kết xuống thù hận với hắc ma kia Đã cảnh tỉnh cho ta Nhắc nhở cái gì Tần lục ánh mắt kỳ nghị Tần chữ chân thành nói Đã đến lúc ta bế quan trùng kích kim đan trung kỳ Năm 835 theo lịch Đêm giao thừa Dưới chân núi Thanh Huyền Hai huyện thành đều rực rỡ ánh đèn Phố lớn nhỏ nhỏ dán đầy các loại cờ màu Khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ Những người đã ăn xong bữa cơm tất nghiêng Tốt năm tốt ba đi dạo trên đường phố Tiếng cười nói không dứt bên tai Vui mừng hớn hở Vô cùng náo nhiệt Mà tại phủ đệ tiên sư của huyện An Cư Một thiếu niên mặc pháp bào xanh trắng Đang ngồi trên nóc nhà Nhìn những ngọn đèn sáng trong từng căn nhà Ở phía xa Ánh mắt lộ ra vẻ khác thường Thiếu niên khoảng 17-18 tuổi Tướng Mạo Tuấn Lãng, anh Tư bừng bừng, khoác trên mình bộ pháp bào xanh trắng càng làm nổi bật thêm vài phần tiêu sái, chỉ là môi hắn mỏng, mang đến cho người ta cảm giác cay nghiệt. Thiếu niên này chính là tiên sư Diệp Vũ, người đang trấn thủ tại huyện An Cư. Tiên sư, đồ ăn đã nấu xong, bây giờ đưa đến thư phòng của ngài ạ, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gọi của người phàm. Nghe vậy, Diệp Vũ nhìn xuống, nữ đầu bếp phụ trách nấu ăn đang bưng mâm thức ăn đứng trong sân nhỏ. Diệp Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, không cần, hôm nay ta ăn trên nóc nhà là được. Nói xong, hắn vung tay, sử dụng một luồng linh khí, điều khiển mâm thức ăn trong tay nữ đầu bếp bay lên không, chậm chậm rơi xuống bên cạnh mình. Mâm thức ăn hạ xuống, Diệp Vũ không nhìn đồ ăn trên bàn mà nhìn bàn tay mình, trong miệng lẩm bẩm, khống vật thuật, quả không hổ là pháp thuật luyện khí tầng 7 mới có thể học, cho dù ta luyện lâu như vậy, vẫn không cách nào triệt để nắm giữ A, hắn. Một tu sĩ luyện khí tầng 5, muốn thuần thục nắm giữ, khống vật thuật vẫn vô cùng khó khăn. Bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng thi triển được, cũng là do tu tập Thanh Huyền Quyết. Thanh Huyền Quyết, mạnh hơn công pháp thông thường rất nhiều, không chỉ linh khí dồi dào và chất lượng cao hơn, mà khả năng điều khiển và tốc độ vận chuyển cũng mạnh hơn nhiều. Kể từ khi Tần Lục tuyên bố, Thanh Huyền Quyết, trở thành công pháp nhập môn của Thanh Huyền Môn, hầu như các đệ tử đều chuyển sang tu luyện thanh huyền quyết, để tăng thêm thực lực. Ăn cơm trước đã, Diệp vũ thầm cảm khái một phen, rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm tất niên. Là người tu chân, đối với ngày lễ trong thế tục, ngược lại không có quá nhiều cảm xúc. Bất quá, giờ phút này ngồi trên nóc nhà, nhìn từng nhà sáng đèn, hắn vẫn không khỏi có chút nhớ tới quê hương lúc trước. Hắn nhìn về phía xa, chậm chậm ăn đồ ăn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Ân, Diệp Vũ bỗng nhiên khẽ nhớ mày. Hắn phát hiện trên không có một bóng đen đang bay về phía mình. Không điều khiển pháp khí phi hành, đây là tu sĩ trúc cơ. Diệp Vũ vội vàng buông đũa, đứng dậy, làm tư thế nghênh đón. Người đến bay xuống từ phía sơn môn, hẳn là người trong môn. Hơn nữa lại là cảnh giới trúc cơ, chắc hẳn là trưởng lão trong môn. Hắn là đệ tử ngoại môn, tất nhiên phải chủ động hành lễ nghênh đón. Bất quá. Khi Diệp Vũ nhìn rõ dáng vẻ cụ thể của người tới, thần sắc cung kính ban đầu không khỏi biến đổi, cả người lập tức trầm tĩnh lại. Nha, một mình ăn cơm sao? Sao lại đạm bạc vậy? Thanh âm mang theo chút trào phúng đột ngột vang lên. Diệp Vũ nhìn thiếu nữ đang đứng giữa không trung trước mặt, thu lại vẻ mặt ngên đón, chậm rãi nói, mạnh ngôn chi, ngươi tới làm gì, này. Lớn mật, mạnh ngôn chi hai tay chống nạnh, giọng dịu dàng quát. Ta bây giờ là trưởng lão trong môn, ngươi dám gọi thẳng tên ta. Nghe vậy, Diệp Vũ không nói nữa, chỉ là trong mắt vẫn như cũ có vẻ hờ hững. Hai người dùng tư thế có chút nghiêm túc, duy trì giằng co. Phốc phốc, đột nhiên, Mạnh Ngôn chi bật cười, khoát tay, vui vẻ nói, nghiêm túc vậy làm gì, ta đây không phải chỉ đùa với ngươi thôi, giữa chúng ta có thể có cái gì tốt để mà đùa giỡn. Diệp Vũ chậm rãi ngồi xuống, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm vẻ mặt lạnh nhạt. Mạnh ngôn chi dường như đã quen với bộ dáng lãnh đạm này của Diệp Vũ, cũng không để ý, đại liệt liệt rơi xuống trên nóc nhà. Bất quá, mạnh ngôn chi vẫn không đổi được cái tính đanh đá, khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, lập tức mở miệng dẻo cực, a ta nói, gần sang năm mới, ngươi liền ăn những thứ này. Như vậy không phải ném thể diện thanh huyền môn chúng ta sao, tối thiểu cũng phải có yêu thú cấp 2 mà ăn chứ, Diệp Vũ nhíu mày, chậm rãi nói. Ngươi rốt cuộc qua đây có chuyện gì? Nếu như không có chuyện, đừng có tới quấy rầy ta. Ấy ấy ấy, đừng nóng vội thôi, mạnh ngôn chi liên tục khoát tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói, ngươi làm gì tính tình kém vậy, ta không phải chỉ là hồi bé đánh ngươi một lần thôi, làm gì mà thù đến bây giờ. Ngươi nghĩ mà xem, sau này tu vi của ta vượt qua ngươi, ta cũng có khi dễ ngươi đâu, nghe nói như thế, diệp vũ chỉ giữ im lặng, không đáp lời. Mạnh Ngôn Chi nói không sai, mặc dù Diệp Vũ dẫn đầu bước vào con đường tu chân, nhưng bởi vì bản thân là ngũ linh căn, dẫn đến tiến độ cực chậm, nhập môn 9 năm, giờ mới chỉ đạt tới luyện khí tầng 5. Mà Mạnh Ngôn Chi có dị linh căn, tốc độ tu luyện chỉ kém thiên linh căn, cực kỳ mãnh liệt, cùng một thời gian nhập môn, Diệp Vũ luyện khí tầng 5, mà Mạnh Ngôn Chi đã trúc cơ thành công, tấn thăng làm trưởng lão trong môn. Hai người chênh lệch ngày càng lớn. Nhưng quan hệ của bọn hắn ngược lại ngày càng tốt. Từ khi bọn hắn lần đó đánh nhau làm ầm ĩ đến chỗ trưởng môn, tính tình Mạnh Ngôn Chi đã thu liễm đi rất nhiều, không còn ngang ngược vô lý như trước. Thấy Diệp Vũ không đáp lời, Mạnh Ngôn Chi hai tay mở ra, nói thẳng, được rồi được rồi, ta nói thẳng với ngươi vậy, lần này ta đến tìm ngươi là thật sự có việc. Nói. Diệp Vũ thẳng nhiên nói. Cắt. Mạnh Ngôn Chi biểu môi, có chút bất mãn với thái độ lạnh nhạt của Diệp Vũ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn tiếp tục nói là như vậy. Ta dự định về nhà một chuyến sau một thời gian ngắn nữa, xử lý một số việc, cho nên mới hỏi ngươi, có muốn cùng trở về không? Về nhà, Diệp Vũ rõ ràng hơi giật mình, không khỏi nhìn ánh đèn sáng chói bốn phía. Từ khi đi vào thanh huyền môn, hắn vẫn luôn chưa có trở về tòa thành phàm nhân kia, cũng chính là quê quán của hắn, tính toán thời gian đã hơn 9 năm. Nghĩ một lát, Diệp Vũ vẻ mặt trở nên cô đơn, lắc đầu nói, thôi vậy, ta không muốn về, không trở về. Mạnh Ngôn Chi rõ ràng đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn Nghi ngờ nói Vì cái gì không trở về Chúng ta tu luyện ở Sơn Môn 10 năm nay Đã đến lúc trở về nhìn một chút a chẳng lẽ thời gian dài như vậy Ngươi không nhớ nhà sao Nhớ diệp Vũ cười tự dễu cúi đầu Nói Ta đối với nơi đó thì có gì để mà tưởng niệm Ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa Người quen cũng sớm chết gần hết rồi Trở về có ý nghĩa gì À ngược lại là ngươi Cha mẹ ngươi song toàn, thân tộc đông đảo, hẳn là nên trở về khoe khoang tu vi trúc cơ của ngươi, a Cái gì gọi là ta trở về khoe khoang, nghe vậy mạnh ngôn chi lập tức không vui, tức giận nói, việc này có gì đáng để khoe khoang chứ, ta hảo tâm tới bảo ngươi cùng nhau về nhà, ngươi lại nói ta như vậy, ất diệp vũ có chút ngẹn lời, tự biết nói chuyện có chút quá phận, lập tức trầm mặt xuống. Hừ, không thèm chấp nhặt với ngươi, mạnh ngôn chi hai tay ôm ngực, tiếp tục nói, ta lần này trở về, còn mượn linh chu của môn, ta dự định đón tộc nhân đến đây ở lại, nếu ngươi không muốn trở về, vậy ngươi có muốn nhận người không? Nếu có thì nói với ta một tiếng, ta tiện thể giúp ngươi mang đến. Muốn mang người sao? Diệp Vũ không khỏi lâm vào trầm tư. Trong đầu hắn xuất hiện mấy thân ảnh quần áo rách rưới, đó là những người bạn nhỏ cùng hắn ăn xin lúc trước, trong cuộc sống khi đó, mấy người bọn họ luôn hỗ trợ lẫn nhau cùng thuộc về một thế lực ăn mày. Nhưng nếu nói tình cảm tốt đến mức nào, hình như cũng không hẳn, chỉ có thể nói là quen biết sơ sơ. Có nên đưa những người này đến đây ở không, thế nào? Trốt cuộc có hay không? Gặp diệp vũ trầm mặt hồi lâu, mạnh ngôn chi mất kiên nhẫn hỏi. Nghe nói như thế, diệp vũ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, thời gian dài như vậy không gặp, ta cũng không biết những người kia có thích hợp tới đây hay không, ai nha, Ngươi thật là dông dài, cùng ta trở về xem chẳng phải sẽ biết. Dù sao lại không xa, đi đi về về một chuyến cũng chỉ mất hai tháng. Lời này làm diệp vũ có chút dao động, dừng một chút, lắp bắp nói, thế nhưng, ta hiện tại còn phải trấn thủ huyện thành, căn bản không đi được, hắc hắc, mạnh ngôn chi cười giảo hoạt, tự tin nói, ta đã tính cả rồi, nhiệm vụ trấn thủ lần này của ngươi còn 10 ngày nữa là kết thúc, chúng ta có thể xuất phát sau 10 ngày. Ta... Ta suy tính một chút, Diệp Vũ chậm rãi nói. Thật sự là phiền phức, Mạnh Ngôn chi hừ một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp cái gì, ngồi xuống bên cạnh Diệp Vũ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khóe miệng khẽ cong lên, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vũ ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Nhớ lại lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, suýt chút nữa làm ra án mạng, cuối cùng vẫn là trưởng môn nhà mình kịp thời xuất hiện, mới khiến bọn hắn dừng lại. Cuối cùng Hai người cùng nhau bị mang về tông môn, cùng trở thành đệ tử ngoại môn. Nhưng sau khi nhập môn, bọn hắn vẫn như cũ là tranh phong đối chọi, không ai ưa ai. Thậm chí còn có một lần đánh nhau, trực tiếp làm ầm ý đến chỗ trưởng môn, cuối cùng hai người đều bị phạt khấu trừ linh thạch, làm cho quan hệ rất là căng thẳng. Bất quá, bước ngoặt giữa hai người cũng rất nhanh xuất hiện. Đó chính là sau khi hai người đều thành công dẫn linh khí vào cơ thể, chính thức trở thành tu chân giả. Nhảy vọt giai cấp, trở thành tiên sư trong mắt phàm nhân Hai người không hiểu sao liền xem nhẹ những chuyện đánh nhau cãi vã hồi còn ở phàm tục Lại thêm thời gian trôi qua cùng quy củ quản giáo trong môn Cựu hận giữa hai người dần dần tiêu tán, dần già, quan hệ hòa hoãn Trở thành đồng môn chân chính Mặc dù ngày thường mạnh ngôn chi vẫn thỉnh thoảng nói mốc nỉa Nhưng lại không có ác ý gì Hai người ngồi trên nóc nhà, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời Trầm mặc không nói Trầm mặt một hồi lâu, Diệp Vũ vẫn là không chịu nổi hiếu kỳ trong lòng, khẽ mở miệng nói, Mạnh Ngôn Chi, cái gì? Mạnh Ngôn Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ. Trúc cơ, rốt cuộc là cảm giác gì? Trong mắt Diệp Vũ toát ra ánh sáng yếu ớt, 10% chú hỏi. Cảm giác gì? Hắc hắc, Mạnh Ngôn Chi công khóe miệng, gật gù đắc ý nói, cảm giác này thôi, quả thực vô cùng kỳ diệu a bất quá cụ thể là cảm giác gì? ta không nói cho ngươi, ngươi. Diệp Vũ tức giận, chỉ là nói cảm giác thôi, có thể khó khăn như thế sao? Đương nhiên không khó, chỉ là mạnh ngôn chi thu lại nụ cười du côn, khiến thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là ta hy vọng ngươi tự mình cảm nhận cảm giác này, chứ không phải để ta nói cho ngươi. Ta! Diệp Vũ vẻ mặt có chút phiền muộn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối, khẽ lẩm bẩm, cả đời ta chắc không thể vẹn vẹn luyện khí tầng năm đã bị kẹt nhiều năm như vậy, cách trúc cơ kỳ còn xa lắm, huống chi, ta chưa từng nghe nói có vị trúc cơ tiền bối nào là phế linh căng, cắt. Không có thì đi sáng tạo ra đi. Có một số việc ngươi không cố gắng, làm sao biết không được. Phế linh căng thì sao, ngươi đừng quên, trưởng môn của chúng ta chính là lấy tứ linh căng mà lên đỉnh kim đan, nghe nói như thế, trong mắt diệp vũ lộ ra ánh sáng tự tin, khẽ gật đầu, xác thực chưởng môn của chúng ta mới thật sự là thiên tài khoáng thế Chúng ta làm đệ tử Cũng không thể mất mặt Như vậy mới thú vị thôi Đúng rồi Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện Hỏi Ta nghe nói chưởng môn gần đây đang trùng kích kim đang trung kỳ Ngươi từ trên núi xuống Có nghe được tin tức gì không Còn chưa có đâu Bất quá với thiên phú của chưởng môn Chắc cũng nhanh thôi Vậy gần đây trong môn có đại sự gì phát sinh không Ta ở huyện thành không có nhiều tin tức lắm Có A. Mạnh Ngôn Chi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, giận dữ, mấy ngày trước, không biết là ai, ngay cả hàng hóa chúng ta vận chuyển đến Hoàng Hạc Phường cũng dám cướp, ngay cả lục trưởng lão đều bị đánh thương, A. Lục trưởng lão không sao chứ. Diệp Vũ rất giật mình. Người không có việc gì, chính là vật tư bị cướp, tổn thất không ít linh thạch. Đáng giận, rốt cuộc là ai làm, không biết, cố trưởng lão bọn hắn đang điều tra, chắc hẳn rất nhanh sẽ tra ra. ra. Điều tra ra nhất định không thể tha cho bọn chúng, hai người ngồi trên nóc nhà, bắt đầu trò chuyện về những chuyện gần đây ở Sơn Môn, hoặc kể một ít chuyện thú vị của thế lực xung quanh. Lúc hai người không cãi nhau, nhìn như là hai người bạn chí giao. Nói chuyện một hồi, Mạnh Ngôn Chi đột nhiên cười nói, đúng rồi, không phải ta vừa nói về nhà là có chuyện cần xử lý sao? Ngươi có biết là chuyện gì không, Tân? Không phải là đi đón đưa tộc nhân sao, không phải không phải. Trừ việc này còn có một chuyện nữa Là chuyện gì Mạnh ngôn chi nhíu mày nói Lần này trở về ta muốn từ hôn Từ hôn Tình huống như thế nào Trước đó lão gia tử nhà ta Lúc ta 3-4 tuổi đã đến hôn cho ta với một nhà Còn có cả hôn thư Rất phiền phức Lần này ta trở về Chính là muốn hủy bỏ hôn ước này Sau này còn chuyên tâm tu luyện Thế mà còn có chuyện này Diệp Vũ lập tức không nhịn được cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ông, đột nhiên, một tiếng vang rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, làm cho Mạnh Nguồn Chi trên nóc nhà không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Sớm như vậy đã có người đốt pháo, pháo gì? Diệp Vũ nghi hoặc. Ta vừa rồi nghe được một chút âm thanh quanh, Mạnh Nguồn Chi còn chưa nói hết, một tiếng nổ lớn hơn từ đằng xa nhanh chóng truyền đến. Lần này, Diệp Vũ cũng nghe thấy. Hai người đều giật mình lập tức đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía Thanh Vân Phong của sơ môn. Cùng với âm thanh truyền ra, còn có một luồng sóng xung kích linh khí cực kỳ nồng đậm, cái này, nhìn thấy một màn này, trên mặt Mạnh Ngôn Chi và Diệp Vũ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn rất rõ nguyên nhân tạo ra đợt xung kích này, trưởng môn nhà mình đột phá, Thanh Vân Phong trong bí thất. Tần Lục Mồi xếp bằng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thỏa mãn, một loại lực lượng chưa từng có đang phun trào trong cơ thể hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy vui sướng vô cùng. Trải qua 5 năm, hắn cuối cùng đã từ Kim Đan sơ kỳ tấn thăng lên Kim Đan trung kỳ, bởi vì tốn quá nhiều thời gian nên hắn đã không thể hoàn toàn kiềm chế được cảm xúc hưng phấn, tùy ý để toàn bộ linh khí phun ra ngoài, gây nên động tin không nhỏ. Kim Đan quả nhiên có biến hóa mới, nội thị linh khí, có thể phát hiện viên kim đan trong suốt không tì vết nguyên bản trong cơ thể hắn đã có màu sắc, không ngừng lóe ra hào quang nồng đậm, giống như một viên linh đan ống ánh. Căn cứ điển tịch ghi chép Sau khi đạt tới kim đan trung kỳ, kim đan trong cơ thể sẽ xuất hiện sắc thái, do thể chất cá nhân và công pháp tu luyện khác nhau, màu sắc xuất hiện cũng không hoàn toàn giống nhau. Viên kim đan của ta hiện ra hào quang, cũng không biết là tốt hay xấu trầm tư một lát, tần lục lắc đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Dựa theo thiên phú của ta, hào quang này hẳn chỉ là cấp bậc bình thường, thôi vậy, không cưỡng cầu chuyện này. Mục tiêu tiếp theo, chính là kim đan hậu kỳ, trong mắt tần lục lộ ra hào quang tự tin. Sau khi tấn thăng kim đan trung kỳ, chủ yếu cần tiếp tục tăng thêm màu sắc cho kim đan trong cơ thể, hoặc có thể nói là tiếp tục luyện hóa kim đan, từ đó chuyển hóa viên kim đan phát ra quang mang nồng đậm thành một viên nội đan thường trắng. Một khi ngưng tụ ra kim đan thường trắng, liền đại biểu đã tấn thăng tới kim đan hậu kỳ. Mà từ hậu kỳ tấn thăng lên cảnh giới viên mãn, thì cần đem nội đan thường trắng luyện hóa thành một viên đan thai có màu da như có sinh mệnh. Đến cảnh giới này, chính là tượng đất cảnh mà người đời thường nói. Chỉ cần đang thai thành, nguyên anh ra, đó chính là trở thành một vị tu chân đại năng có 1,200 tuổi thọ, sơ kỳ tấn thăng trung kỳ, ta đã tốn rồng rã 5 năm, không biết trung kỳ tấn thăng hậu kỳ, sẽ tốn bao lâu, hy vọng không phải là 10 năm, một tháng có thể đề thăng một chút tiến độ, vậy ta cũng đã thỏa mãn. Chuẩn bị tìm thời gian, tính toán lại một phen mới được, Tần Lục Hồ Tư suy nghĩ lung tung một hồi lâu, sau đó mới đứng dậy, rời khỏi bí thất bế quan. Không ngoài dự liệu, ngoài cửa sớm đã có một người đứng chờ. Chính là Cố Nguyệt. Giờ phút này nàng mặc một thân áo trắng, mang trên mặt dáng tươi cười ngọt ngào, nhìn thấy Tần lục bình yên vô sự rời khỏi mật thất, nàng lộ ra thần thái đương nhiên. Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, nàng đã thành thói quen loại tốc độ tu luyện nghịch thiên này của Tần lục, cho nên cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Thành công rồi. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tần lục miễn cười gật đầu, thành công rồi. Cố Nguyệt lộ ra dáng tươi cười từ tận đáy lòng, dừng một chút, lại hỏi, vậy lần này tấn thăng, chúng ta có muốn tổ chức yến hội, mời khách khứa không, hai người xoay người cùng nhau đi về phía đại điện, vừa đi vừa nói. Thôi bỏ đi, việc này vẫn nên điều thấp một chút thì tốt hơn, tần lục suy nghĩ một chút, vẫn tự tuyệt đề nghị này. Tuy nói việc cần thiết hiển lộ thực lực có thể chấn nhiếp tứ phương, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng ở một mức độ nhất định, ẩn dấu thực lực vẫn là rất cần thiết để giả heo ăn thịt hổ, có lẽ có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý vào thời khắc mấu chốt. Được, không làm cũng tốt, dù sao gần đây linh thạch trong môn cũng có chút thiếu. Tần lục hơi nhướng mày, chuyện cướp đường gần đây tiến triển thế nào? Có tìm được đầu mối gì không? Không có, cố nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này cực kỳ cẩn thận. Ta và Tiểu Sáng đã đến hiện trường, phát hiện những vết tích đánh nhau đều đã bị xóa sạch, không có để lại nửa điểm đồ vật nào có thể chứng minh thân phận, manh mối trực tiếp bị đứt gãy, muốn tìm ra bọn hắn rất khó. Không, Tần Lục trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm ngâm nói, điều này nói rõ, một phương hướng khác là đúng. Phương hướng nào? Chuyện cướp đường, hẳn là do thế lực xung quanh ra tay, a. Cố Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc, nói, làm sao mà biết Lần lục ánh mắt thâm thúy, duỗi ra một ngón tay, từ từ nói. Thứ nhất, thời gian và lộ trình vận chuyển vật liệu của chúng ta, chỉ có người thường xuyên ở gần Hoàng Hạc Phường mới có thể biết rõ, cho nên mới có thể bố trí mai phục trước ở nửa đường, cố nguyệt nhíu mày, khó hiểu nói. Nhưng tu sĩ ngoại lai cũng có khả năng biết, từ trước đến nay chúng ta vận chuyển hàng hóa chưa bao giờ cố ý ẩn tàng, không ít người ở Hoàng Hạc Phường đều biết rõ. Thời gian vận chuyển của chúng ta, chỉ cần tùy tiện tìm hiểu có lẽ liền có thể biết được. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, Tần Lục trong mắt lóe lên một vòng sâu thẳm, ngươi vừa nói một câu, khiến ta ẩn ẩn cảm thấy, kẻ đứng sau chuyện cướp bóc lần này, rất có thể chính là một vài thế lực xung quanh, Cố Nguyệt sững sờ, lời gì, bọn hắn xóa sạch dấu vết chiến đấu, a. Ngươi nói là, Cố Nguyệt dường như cũng đã nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy. Tần Lục gật đầu thật mạnh, nếu là tu sĩ ngoại lai, Bọn hắn căng bản không cần thiết phải xóa dấu vết, đoạt xong là xong, có thể giống như Hắc Ma lúc trước, một kích không thành, lập tức trốn xa ngàn dặm. Ai cũng không làm gì được bọn hắn, chỉ có tu sĩ bản địa động thủ, mới sợ chúng ta phát hiện những vết tích chiến đấu này, từ đó suy tính ra thân phận của bọn hắn. Vì để tránh cho chuyện này phát sinh, bọn hắn mới tốn thời gian xóa sạch tất cả dấu vết chiến đấu, đúng là đạo lý này. Cố Nguyệt liên tục gật đầu. Tần lục ánh mắt lẫm liệt tiếp tục phân tích, đặc vật tư của chúng ta lại lo lắng bị chúng ta phát hiện, chứng tỏ thực lực của bọn hắn không phải là quá mạnh, thậm chí có khả năng chỉ là chút cơ thể lực, chút cơ thể lực. Bọn hắn dám to gan như vậy. Cố Nguyệt vẻ mặt khó tin. Đây chỉ là suy đoán của ta, bất quá phương hướng điều tra có lẽ có thể nhắm vào mảng này, không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Được. Ta hiểu rồi, dựa theo lời Tiểu Lục nói, Đội ngũ cướp đường tổng cộng có 3 tu sĩ trúc cơ, một trong số đó là trúc cơ cảnh giới viên mãn xung quanh có thực lực trúc cơ thể này, cũng không nhiều, ân, gần đây ta cũng không có việc gì, ta đi điều tra việc này, chuyện vật tư bị cướp lần này, phát sinh khi tần lục đang bế quan trùng kích cảnh giới, cách nay khoảng hơn 10 ngày. Hiện tại tần lục thành công đột phá, chính thức xuất quan, nhất định phải đòi lại một cái công đạo cho môn nhân, để bảo toàn thể diện của thanh huyền môn. Đúng rồi, tiểu lục hiện tại không sao chứ. Tần lục đột nhiên hỏi. Không có việc gì, chỉ là lần này hắn bị thương có chút nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Hay, may mắn lúc đó trên người hắn có một kiện pháp khí trốn xa, nếu không đã không thể trốn thoát. Lục An thần phụ trách vận chuyển vật tư, lần này bị ba tu sĩ trúc cơ vây công, một trong số đó còn đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Vô luận từ góc độ nào mà xét, đều là một con đường chết. Nhưng may mắn Lục An thần làm người cơ linh, hắn đầu tiên là giả ý đầu hàng, sau đó đột nhiên ném ra rất nhiều vật tư, khiến ba người tranh đoạt, cuối cùng lợi dụng pháp khí mới thành công trốn thoát. Bất quá khi phát động pháp khí để đào tẩu, hắn vẫn bị một tên tu sĩ kịp phản ứng đánh trọng thương, cuối cùng hắn dựa vào ý chí lực mạnh mẽ mới trốn về được sơn môn. Đúng rồi, hôm đó tiểu Lục còn nhờ ta nói với ngươi, hắn làm mất những vật tư kia là do hắn hành xử bất lực. Hắn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào, đây là lời nói gì chứ, tần lục hơi nhíu mày, bảo mệnh mới là quan trọng nhất, chỉ là một chút tài nguyên thì đáng là gì, lần này sẽ không có bất kỳ xử phạt nào cả, việc cấp bách là tìm ra hung thủ. Cố Nguyệt dường như đã đoán trước được câu trả lời của tần lục, miễn cười, tiếp tục nói, vậy ngày mai chúng ta xuống núi điều tra chuyện này, có thể, nhưng sáng sớm mai trước tiên hãy họp bàn với mọi người, người đi thông báo cho bọn hắn. Tần lục nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chậm rãi nói, ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, lại dám đoạt đồ của thanh huyền môn ta, sáng sớm hôm sau, nhiều tu sĩ trung, cao tầng của thanh huyền môn lục tục khởi hành tiến vào thanh vân đại điện, bắt đầu cuộc họp nghị sự đầu tiên sau khi tần lục tấn thăng kim Đan kỳ. Vì là hội nghị cấp cao trong môn, nên số người tham dự không nhiều. Tổng cộng có 7 người. Theo thứ tự là một trưởng môn và sáu trưởng lão. Trong đó, sáu tên trưởng lão đứng thành hai hàng ở hai bên đại điện. Bên trái là Cố Nguyệt, Mạnh Ngôn Chi, Ngô Chính Thiên. Bên phải là Nhếp Phong, Dụ Hành, Miêu Thành. Tính cả lục an thần dưỡng thương chưa tới và cố sáng trấn giữ phường thị, lúc này thanh huyền môn đã có tám tu sĩ trúc cơ, tần lục nhìn những người có mặt, không khỏi khẽ gật đầu. Từ khi bọn hắn rời đến đây, mới qua mười năm, đã tăng thêm bốn tu sĩ trúc cơ kỳ, bốn người này theo thứ tự là Mạnh Ngôn Chi, Ngô Chính Thiên, Dụ Hành, Miêu Thành. Về việc bốn người này tấn thăng, Tần Lục Kỳ thực trong lòng đã sớm có dự đoán, bởi vì linh căn của bọn họ không kém. Trong đó Mạnh Ngôn Chi mạnh nhất, có dị linh căn thuộc tính băng. Tốc độ tu luyện của hắn tại toàn bộ Thanh Huyền môn nhanh như ngựa phi, ngắn ngủi 9 năm đã từ luyện khí tầng 1 thành công tấn thăng đến trúc cơ sơ kỳ, là thiên tài mạnh nhất trong môn trên thực tế. Còn dụ hành, nguyên bản là hoàng đế phàm tục, việc này đối với tần lục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dụ hành có sông Linh căn là, kim hỏa, chân Linh căn lại thêm bình thường cực kỳ khắc khổ, một lòng hướng đạo, tấn thăng trúc cơ có thể nói là nước chảy thành sông. Ngô Chính Thiên cũng như thế, hắn có sông Linh căn sớm đã đạt luyện khí viên mãn hơn 3 năm trước, tại lôi đài thi đấu phường thị. Hắn tại lần lôi đài thi đấu kia được lợi rất nhiều trở về không lâu sau liền thành công tấn thăng trúc cơ Điều làm cho tần lục ngoài ý muốn nhất là miêu lão tam miêu thành Miêu thành chỉ là tư chất tam linh căn bình thường, nhưng không biết tại sao vận khí của hắn vô cùng tốt ra ngoài bế quan một lần liền thành công từ đó thăng làm trưởng lão trong môn Trên thực tế, trong tâm lý tần lục còn ẩn giấu một bí mật nhỏ liên quan đến miêu thành Hắn còn nhớ rõ lúc trước, bản thân lợi dụng dịch dung thuật, ngụy trang thành đào gia thiếu chủ đào hy mang theo ba tên hộ viện đi ra phường thị, rồi lợi dụng yêu thú ẩn dấu ở giả ngoại, giết chết Đào Hi. Mà Miêu Thành chính là một trong ba tên hộ viện kia. Trong kế hoạch ban đầu của Tần Lục, hắn cố ý giữ lại một mạng cho Miêu Thành, chính là muốn hắn quay về Đào Gia báo tin, từ đó đổ tội chết người lên yêu thú, giảm xuống hiềm nghi mình mưu sát. Nhưng người tính không bằng trời tính, Miêu Thành tỉnh lại lo lắng bị truy cứu trách nhiệm, liền nhanh chân bỏ chạy. Điều đó làm cho kế hoạch của Tần Lục tan vỡ bất đắc dĩ phải đối kháng trực diện với Đào gia, từ đó dẫn đến một loạt sự tình sau này. Cho nên, khi Miêu Thành lần nữa xuất hiện ở Bạch Ngọc phường, lại còn ở dưới trướng Nghiệp Phong làm việc, trong lòng Tần Lục vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi suy xét, Tần Lục không truy cứu hắn, dù sao cũng bởi vì hành động bỏ trốn này của Miêu Thành, gián tiếp ép Tần Lục phải thay đổi cách hành xử, đồng thời thúc đẩy Tần Môn sinh ra. Vì vậy Tần Lục lựa chọn một mình che giấu chuyện này. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ của Cố Nguyệt đem tần lục đang đắm chìm trong hồi ức đánh thức. Thế vậy, tần lục sờ lên mũi, nhìn quanh một vòng rồi cất cao giọng nói nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt, ta tối hôm qua đã thành công đột phá, hiện tại đã là một tu sĩ kim đan kỳ. Lời này vừa nói ra, có thể nhìn rõ vẻ mặt mọi người trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Bất quá, bọn hắn tối hôm qua đều cảm ứng được dòng linh khí kia trùng kích, cho nên đối với chuyện này không cảm thấy ngoài ý muốn. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn, đại đạo chi đồ, tiến thêm một bước, chúc trưởng môn bước vào kim đan kỳ, thành tựu đại tự tại, sắp đăng lâm tiên cảnh, cùng trời đồng thọ, đám người rõ ràng đã có chuẩn bị, nhau nhau mở miệng chúc mừng, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Nhìn mọi người thật lòng thật dạ chúc mừng, trong lòng tần lục cảm thấy ấm áp, dừng một chút, hắn khiếp lệ nói, con đường tu luyện, quý ở chăm học khổ luyện. Một khi lười biến thì mọi thứ đều là hư không. Các ngươi cũng cần nỗ lực hơn, tranh thủ cảnh giới tiến thêm một bước, mới có thể tìm được con đường trường sinh. Vâng, xin nghe trưởng môn dạy bảo. Đám người lại lần nữa đáp. Tốt, gần đây ta bế quan trùng kích cảnh giới đã được một thời gian, đối với công việc trong môn phái cũng không rõ ràng lắm, hiện tại tất cả mọi người thay phiên nhau nói một chút đi. Theo tiếng nói của Tần Lục vừa dứt, Đám người bắt đầu nhao nhao báo cáo công việc gần đây. Thăng lên trưởng lão, liền cần phải có quyền phụ trách một công việc thích hợp trong môn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay cả Mạnh Ngôn Chi vừa mới thành niên, cũng bị an bài phụ trách giám sát Linh Điền. Nếu như Linh Điền xảy ra vấn đề gì, sẽ không trực tiếp truy cứu trách nhiệm người tự tay trồng trọt Linh Điền Thí Canh, mà tìm đến người phụ trách thứ nhất là Mạnh Ngôn Chi. Hội Thành Tiên đã định vào ngày mùng 1 tháng 2 đang được chuẩn bị, Hai huyện hiện tại tổng cộng có hơn 200. Không phàm nhân, số hài đồng đến tuổi phải hơn 5000, địa điểm khảo thí tạm định là bãi đất trống trung tâm An cư huyện, Tào Mặc sư đệ đã ra ngoài tìm kiếm cơ hội trúc cơ, đây là lần trúc cơ thứ hai của hắn, sản lượng phù lục trong môn tạm thời do năm tên đệ tử ký danh cung cấp, nhưng xác suất thành công của bọn hắn hơi thấp, trước mắt vẫn không thể hoàn toàn cung ứng, Hoàng Hạc phường tình huống trước mắt ổn định. Dựa theo 3 năm một đổi tần suất chiêu mộ đệ tử làm đội tuần tra, nhóm đệ tử mới nhất đã ra ngoài, cung thiện các tình huống ổn định, trước mắt từng người lần lượt trình bày, Tần Lục thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu, càng hiểu rõ tình huống trong môn hơn. Trong báo cáo của mọi người, Tần Lục biết được ba tình huống ngoài ý muốn. Thứ nhất, trong số đệ tử môn hạ, hiện tại có hai người ra ngoài trùng kích trúc cơ, theo thứ tự là Hứa Như Linh và Tào Mặc. Tuy nhiên, Cả hai người đều có tam linh căn, phong hiểm lớn hơn không ít. Ví dụ tào mặt, đây đã là lần tấn thăng thứ hai của hắn, lần đột phá thứ nhất mấy tháng trước đã thất bại, cuối cùng hắn trọng thương trở về. Thứ hai, trình độ trận pháp của Ninh Ngưng tiến bộ rất lớn, hiện tại có thể dùng tu vi luyện khí chín tầng, bố trí nghị giai hạ phẩm pháp trận cỡ nhỏ, khiến cho người ta giật mình không thôi. Đương nhiên, nàng có được thành quả này chính là nhờ địch lâm, người có giao tình tốt, tự mình chỉ đạo. Là tu sĩ Trúc Cơ Viên mãn, Địch Lâm mấy năm gần đây thường xuyên lui tới thanh huyền môn, quan hệ với Ninh Ngưng ngày càng tốt, thường hay không hề ràng một truyền thụ một vài thứ, khiến cho Ninh Ngưng được lợi không ít. Cũng chính vì điều này mà xuất hiện sự kiện ngoài ý muốn thứ ba. Khi Tần Lục nghe được việc này, không khỏi lộ ra dáng tươi cười thấu hiểu, phản phất hết thảy đều nằm trong dự tính. Chuyện này chính là ngô chính thiên sắp đại hôn, mà cô dâu của hắn không phải người khác, chính là tu sĩ Trúc Cơ Viên mãn, Địch Lâm. Ngô Chính Thiên từ nhỏ đã có làn da trắng nõn Sau khi lớn lên càng lộ vẻ túng tú Mấy năm trước Tại lôi đài tỷ thí ở Hoàng Hạc Phường Hắn đã xuất sắc giành vị trí thứ hai Trong cảnh giới luyện khí viên mãn Từ đó thanh danh vang xa. Vào ngày đó Địch Lâm, người bố trí trận pháp lôi đài Của Phường Thị Cũng bị thần thái túng dật của chàng thanh niên Trên đài này hấp dẫn Đồng thời nảy sinh tình cảm Địch Lâm là một người thẳng thắn, Dám yêu dám hận, nếu đã thích Vậy liền chủ động ra tay Nhờ quen biết ninh ngưng Nàng thường xuyên lui tới thanh huyền môn Cũng chủ động tiếp xúc với ngô chính thiên Quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết Sau khi ngô chính thiên tấn thăng trúc cơ Tình cảm giữa bọn họ càng nhanh chóng nồng ấm Trải qua mấy năm phát triển Bây giờ đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới gả Ngày đại hôn Các ngươi dự định tổ chức vào lúc nào Tần lục mở miệng hỏi Ngô chính thiên chấp tay đáp Tiểu Lâm nói cần phải về nhà hỏi ý kiến gia tộc rồi mới tính sau, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, có lẽ năm nay sẽ tổ chức. Vậy gia tộc bên kia có thái độ gì? Có ai phản đối mạnh liệt không? Tần Lục có chút lo lắng hỏi. Trải qua mấy năm ở chung, hắn đã hiểu rõ không ít về lai lịch của Địch Lâm. Địch Lâm đến từ một gia tộc Nguyên Anh Cường Đại ở Võ Uy Vực, nghe nói thực lực không kém gì Lạc Vân Tông, là một thế lực có tiếng tâm lừng lẫy. Mà Địch Lâm một mình đến vị thiên giới, chủ yếu là để du lịch, tìm kiếm lý giải về trận pháp để đột phá và cơ hội tấn thăng kim đan. Không ngờ ở đây lại gặp được ý trung nhân của mình. Trong nhà nàng quả thật có một vài người phản đối, Ngô Chính Thi mang vẻ mặt xoắn xuýt, theo lời nàng nói, phụ thân của nàng không muốn nàng gả đi xa như vậy, đặc biệt là sau khi nghe được việc nàng sẽ gả cho ta ai, nghe vậy, Tần Lục khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, việc này cũng là bình thường, Địch Lâm chính là tu sĩ thiên linh căn cảnh giới kim đan đã là chuyện chắc chắn, lại thêm tuổi còn trẻ, một tu sĩ có tiềm chất như vậy, bất luận là gia tộc hay môn phái, cũng sẽ không tùy tiện bỏ. Qua! Đúng vậy, mặc dù tiểu lâm nói không quan tâm những điều này, nhưng nàng cũng đã nói cần phải trở về thuyết phục phụ thân trong nhà, nàng tương đối coi trọng quy củ của gia tộc. Vậy ngươi có tính toán gì không? Đệ tử dự định cùng nàng về nhà, gặp gỡ người nhà của nàng. Nói xong lời này, ánh mắt ngô chính thiên trở nên kiên định, Nghe nói như vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong đó Tần Lục càng lộ vẻ mặt trầm tư. Cửu Chân vực và Võ Uy vực là hai đại vực của Ly Châu, phong tục văn hóa, tín ngưỡng lưu phái, khí hậu bốn mùa của hai nơi có chút khác biệt. Nhưng đối với Võ Uy vực, những người ở đây cũng chỉ hiểu biết qua sách vở, căn bản không ai thực tế đi qua. Cho dù là Tần Lục, người vẫn luôn bon ba du lịch những năm gần đây, cũng chỉ chu du ở Cửu Chân vực mà thôi. Bởi vậy, Khi Ngô Chính Thiên đưa ra ý định muốn đi đến võ uy vực, những người ở đây nhất thời không biết nên nói gì. Đoạn đường này có lẽ cực kỳ gian nan, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trầm mặt một lát sau, Tần Lục nhẹ giọng hỏi. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngô Chính Thiên nghiêm nghị nói. Vậy được. Tần Lục vung tay, hào khí nói, bây giờ ngươi đã tiến vào trúc cơ kỳ, đây chính là thời cơ tốt để đi ra ngoài lịch luyện chuyện hôn lễ ngươi không cần lo lắng, môn phái nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, ngô chính thiên lộ vẻ mặt cảm động, vội vàng chấp tay nói, đa tạ trưởng môn, tần lục khẽ gật đầu. Đối với việc hôn sự này của ngô chính thiên, hắn tất nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Thứ nhất, đây là chuyện đại sự hôn nhân của đệ tử nhà mình, hắn làm trưởng bối, nhất định phải ra tay giúp đỡ. Thứ hai, nếu việc hôn sự này thành công, Vậy có nghĩa là Thanh Huyền môn sắp có thêm một trận pháp sư chuẩn cảnh giới kim đan, điều này tuyệt đối có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của môn phái, chỉ bằng hai lý do này, Tần Lục có đập nồi bán sắt cũng muốn duy trì. Nói xong việc của Ngô Chính Thiên, Tần Lục lại bắt đầu nói đến chuyện sắp ra ngoài điều tra. Hắn sẽ cùng cố Nguyệt ra ngoài, bí mật đi đến các môn phái phụ cận để âm thầm điều tra, còn mọi người thì ở lại trong coi sơn môn. Mọi người đối với việc này không có bất kỳ dị nghị nào, nhau nhau gật đầu đồng ý mà ngay khi Tần Lục muốn tuyên bố kết thúc buổi nghị sự hôm nay, một người ngoài ý muốn đã bước vào cửa đại điện. Nhìn thấy người tới, Cố Nguyệt có chút bất ngờ, ngạc nhiên nói, tiểu sáng. Sao ngươi lại trở về, theo lý mà nói, Cố Sáng giờ phút này hẳn là phải ở lại phường thị, giờ này sẽ không trở về. Ơn, khi Tần Lục nhìn thấy biểu hiện trên mặt Cố Sáng, không khỏi hơi nhíu mày. Nghi hoặc nổi lên Hiện tại, cố sáng hoàn toàn khác so với bình thường Ngày thường Cố sáng hay mang theo nụ cười bất cần đời Bộ dạng phóng đảng không bị trói buộc Nhưng bây giờ Trên mặt hắn lại là một vẻ âm trầm Ngưng trọng không gì sánh được Xảy ra chuyện gì Cố nguyệt cũng phát hiện ra thần thái khác thường này của cố sáng Lập tức đứng dậy Nhớ mày hỏi Cố sáng đi đến trước mặt mọi người Dừng một chút Ngưng trọng nói Chưởng môn tỷ trong nhà xảy ra chuyện, xảy ra chuyện Cố Nguyệt giật mình đã xảy ra chuyện gì cố sáng lấy ra một phong thư từ trong ngực khống chế bay về phía Cố Nguyệt miệng nói, đây là thư nhà ta gửi đến hôm nay bên trong viết rất rõ ràng tỷ xem trước đi, thấy vậy Cố Nguyệt vội vàng nhận lấy đưa tay mở ra xem xem qua một lượt, sắc mặt của nàng trở nên âm tình bất định cuối cùng trong mắt càng toát ra lửa giận nghiêm nghị quát, ổ da ép người quá đáng Tiếng gầm thét này khiến mọi người ở đây đều rung lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy cố trưởng lão tức giận như vậy. Tiểu Nguyệt, cho ta xem một chút. Tần Lục nói. Nghe nói như thế, cố Nguyệt vung tay, khống chế bức thư trôi về phía Tần Lục. Tần Lục cầm lấy, nhanh chóng xem qua một lượt. Nội dung trên thư không nhiều, chỉ có hơn 200 chữ, nhưng vẫn viết rất rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nói đơn giản, đây là một phong thư cầu cứu, Ở cố gia tại Thuận Thiên Thành, Lưu Vân Phủ xa xôi, chính là thư cầu cứu gửi đến Cố Nguyệt và Cố Sáng. Theo như nội dung bức thư, cố gia và ổ gia cùng tồn tại ở Thuận Thiên Thành mấy năm gần đây vẫn luôn tranh đấu, hai bên đã nhiều lần giao chiến sống mái, ngay cả gia chủ Kim Đan trong môn cũng vẫn lạc, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Lần này, cố gia dự định thiết lập một trận pháp dẫn dụ, từ đó quét sạch ổ gia, vì kế hoạch có thể được áp dụng hoàn mỹ. Cố gia cố ý gửi thư yêu cầu cố sáng và cố nguyệt trở về chiến đấu vì gia tộc A, đây là muốn tìm ta giúp đỡ A xem hết cả phong thư Tần lục không khỏi cười lạnh một tiếng Mặc dù trong thư không nói rõ nhưng Tần lục cũng nhận ra lần này cố gia cần một cao thủ kim đan giúp đỡ mới có thể xoay chuyển cục diện Nói cách khác đây là một phong thư cầu cứu gửi cho hắn thế nhưng đối với cố gia Tần lục căn bản không có hảo cảm gì Cố gia gần như đã từ bỏ, trực tiếp buông tay mặc kệ Cố Nguyệt và Cố Sáng, Tần lục căn bản không thấy giữa bọn họ có chút tình thân nào tồn tại. Đồng thời, năm đó hắn và Cố Nguyệt thành hôn, Cố gia còn không thèm nể mặt, quà tặng không có không nói, ngay cả một người đại diện cũng không đến, phản phất như căn bản không hề quen biết. Tất cả những điều này đều khiến Tần lục sinh ra địch ý lớn đối với Cố gia. Mà bây giờ, gia tộc Cố gia gặp nguy hiểm, lại muốn tìm đến hắn hỗ trợ. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi cười lạnh. Ở phía dưới, Cố Sáng lộ vẻ mặt do dự, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt, nhỏ giọng hỏi tỉ, việc này nói thế nào, lập tức trở về đi. Cố Nguyệt gần như không hề do dự, khi Cố Sáng vừa hỏi ra vấn đề này, lập tức liền đưa ra đáp án. Mà Tần Lục nghe vậy, cũng không mở miệng, không đồng ý cũng không phản đối. Cố Nguyệt quay đầu nhìn về Tần Lục, nói, "Phu quân, sự tình khẩn cấp, ta liền cùng Tiểu Sáng về nhà trước một chuyến." điều tra cướp đường một chuyện, ta liền không bồi ngươi. Nói rồi, Cố Nguyệt lập tức đứng dậy, đi về phía dưới vị trí Cố Sáng, hiển nhiên là muốn lập tức trở về Thuận Thiên thành. Chờ chút, Tần Lục lên tiếng gọi lại nàng, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Chung sống nhiều năm như vậy, Tần Lục cực kỳ hiểu rõ tính tình Cố Nguyệt. Ngày thường mặc dù nàng trông có vẻ yếu đuối, không có chủ kiến, nhưng một khi nàng đã nhận định một việc, thì tuyệt đối không có khả năng thay đổi chủ ý. Hiện tại nàng muốn trở về tham gia vào trận chiến giữa cố gia và ổ gia, tần lục cả về tình lẫn về lý đều không thể bỏ mặt, điều tra cướp đường một chuyện, tự nhiên cần phải tạm gác lại. Thế nhưng, cố nguyệt lộ vẻ mặt xoắn xuýt, vừa định nói gì đó. Không, nhưng nhị, gì hết. tần lục đi xuống đại điện, vừa đi vừa nói, chúng ta đã là phu thê, vậy thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nào có đạo lý ngươi ra tiền tuyến chiến đấu, ta ở phía sau. Tần Lục nói năng nghiêm túc, không cho Cố Nguyệt bất kỳ cơ hội phản bác nào. Có tỷ phu hỗ trợ, vậy thì trận chiến này chúng ta tất thắng. Cố sáng trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, hiển nhiên vô cùng vui vẻ trước sự gia nhập của Tần Lục. Thấy Cố Nguyệt vẫn còn đang do dự, Tần Lục cũng không nói nhiều, mà quay người nói với mọi người ở đây. Các vị, các ngươi đều đã nghe được việc này, ta cần phải về Thuận Thiên thành một chuyến, tình huống khẩn cấp, không cần nói nhiều, trong môn giao hết công việc cho nhiếp trưởng lão phụ trách nhiều nhất ba tháng chúng ta sẽ trở về. Rõ. Các đệ tử ở đây đồng thanh đáp. Tần Lục hài lòng gật đầu, đi đến bên cạnh Cố Nguyệt, thấp giọng nói một câu. Đi thôi. Ánh mắt xoắn xuýt của Cố Nguyệt tan biến, nhìn vào mắt Tần Lục chậm rãi gật đầu. Xác định rõ mọi việc, ba người bay ra khỏi đại điện, bay qua màn sáng trận pháp, thẳng đến Thuận Thiên Thành mà đi. Từ vị thiên giới đến Thuận Thiên Thành, đây là một đoạn đường vô cùng dài. Còn nhớ trước kia. Những người của Tần Môn nhất mạch cùng nhau di chuyển từ Bạch Ngọc Phường đến vị thiên giới, đã tốn trọn vẹn 3 tháng thời gian. Mặc dù trong khoảng thời gian đó có việc dừng linh chu, du lịch các địa điểm nổi tiếng, nghỉ ngơi tại phường thị làm tăng thêm thời gian, nhưng khoảng cách giữa hai nơi vẫn có thể thấy rõ ràng. Mà lần này, Tần Lục ba người trở về Thuận Thiên Thành là để cứu viện, sự tình khẩn cấp, tự nhiên không thể chậm rãi ngồi vượt qua phủ linh thuyền mà tiến lên. Ba người bay ra khỏi sơn môn Tần lục trực tiếp tế ra phi toa pháp khí cá nhân, tại thiên không hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bay đi. Những năm gần đây, thanh huyền môn kinh doanh có hiệu quả, mỗi tháng đều có doanh thu hơn một vạn linh thạch, số lượng lớn linh thạch không ngừng gia tăng. Nhưng những linh thạch này không phải ném ở trong kho cho bám bụi, mà không ngừng được lấy ra, đến từng cái phường thị mua sắm các loại vật tư. Những vật tư này bao gồm phù lục, pháp khí, trận khí, đan dược, dược thảo tài liệu cùng các loại vật phẩm khác. Theo bảo vật tăng nhiều, trong lúc vô hình sẽ tăng lên thực lực của các đệ tử, đồng thời đề thăng nội tình của tông môn. Đương nhiên, ngoài các vật tư dùng cho đệ tử, còn có không ít đồ vật thuộc về trưởng lão hoặc là tầng lục. Trong đó, chiếc phi toa màu vàng nhạt này chính là pháp khí phi hành cá nhân của tầng lục. Chiếc phi toa này là pháp khí phi hành cỡ lớn tam giai hạ phẩm, trước kia giá cao tới 80. 000 linh thạch Nhưng bởi vì tính năng giảm xuống đã từng bị hư hao cuối cùng giá cả xuống còn 50 000 linh thạch Chuyện tốt như vậy tần lục cũng là cơ duyên xảo hợp gặp được sau đó liền trực tiếp tốn linh thạch mua Tốc độ của chiếc phi toa màu vàng nhạt này mặc dù không thể so sánh với tần lục hiện tại nhưng cũng vượt xa pháp khí phi hành bình thường Đồng thời việc điều khiển pháp khí phi hành có ưu điểm ở sự thuận tiện và nhẹ nhàng chỉ cần đặt một ít linh thạch làm nhiên liệu liền có thể tiếp tục phi hành trong thời gian dài. Ba người ngồi phi toa màu vàng nhạt, một đường phi nhanh. Chỉ khi pháp khí phi hành cần dừng lại để bảo dưỡng, bọn hắn mới đơn giản đáp xuống mặt đất nghỉ ngơi một chút. Thời gian khác, đều dốc toàn lực phi hành. Trong khoang, Tần Lục và Cố Nguyệt ngồi đối diện nhau, cố sáng thì thao túng phi hành ở phần đầu của pháp khí. Người chết kia là ông nội ngươi. Tần Lục nhỏ giọng hỏi. Vâng, Cố Nguyệt khẽ gật đầu. Trên thư nói, bởi vì tranh đấu cùng ổ gia, gia chủ bị mai phục tập sát, người gia chủ này, hẳn là gia gia của ta, vậy bây giờ là phụ thân ngươi tọa trấn gia tộc sao, có lẽ vậy, trong nhà chỉ còn lại có hắn là tu sĩ Kim Đan. Nghe vậy, tần lục không khỏi trầm ngâm. Theo hắn biết, phụ thân của Cố Nguyệt và Cố Sáng tên là Cố Nghĩa, là Cố Gia Nhị Lão Gia, cũng là một cường giả Kim Đan kỳ. Nhưng hai tỷ đệ Cố Nguyệt đều không ưa Cố Nghĩa. Cảm thấy hắn không thể nói lý, không thèm nói đạo lý, quan hệ giữa mấy người cực kỳ cứng ngắt. Hông lễ đại điển của chúng ta trước đó, các ngươi trong nhà không phái người đến, có hay không có ý tứ của cha ruột ngươi trong đó. Tần Lục hỏi, rất có thể, từ sau khi mẫu thân của ta qua đời, hắn liền đối với ta cực kỳ không vừa mắt, rất có khả năng làm ra loại sự tình này. Đây là lần đầu tiên Tần Lục nghe được nguyên nhân mâu thuẫn giữa cha con bọn họ, không khỏi hỏi tiếp. Tại sao lại như vậy? Một người phụ thân làm sao lại đối với con gái mình không vừa mắt như thế, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, bất quá hắn nói, là ta khắc chết mẹ ta, ân. Tần lục nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, là bởi vì sự tình gì, ai, ta không muốn nói nhiều, cố nguyệt thở dài, sắc mặt có chút ảm đạm. Được, vậy không nói nữa, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nhìn thấy cố nguyệt như vậy, tần lục lập tức dừng hỏi, ân, bởi vì tốc độ của phi toa và không cần dừng đổ vốn là hành trình ba tháng, tần lục ba người chỉ tốn một tháng đã đạt tới mục đích. nhìn thấy thành trì phường thị quen thuộc xuất hiện trước mặt, trong lòng ba người không khỏi dâng lên một tia cảm khái. bọn hắn đều từng sinh hoạt ở nơi này một thời gian. vì không đánh rắn động cỏ, chúng ta hơi ẩn tàng một chút hình dạng cùng khí tức đi. tần lục vẫn như cũ ổn trọng, lập tức nhắc nhở hai người. Bọn hắn lần này là đến giúp cố gia trợ trận, nếu là bị ổ gia sớm phát hiện, vậy thì kế hoạch sẽ phá sản. Tốt, cố nguyệt cùng cố sáng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức lấy ra một bộ y phục màu đen che mặt thay, đồng thời kích hoạt pháp khí ẩn tàng linh khí, biến thành bộ dạng trúc cơ sơ kỳ. Mà tần lục cũng làm như vậy, hắn giấu tu vi của mình ở trúc cơ kỳ. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới thu hồi phi toa màu vàng nhạt cùng nhau bay về phía Thuận Thiên Thành. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.